Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chạm an dưỡng Lúc Điển đến, Đắc đan cơm trưa dưới nhà ăn tập thể Đắc Quang đũa đứng dậy đón tiền và nhích sang bên cạnh Để lấy chỗ cho Điển ngồi Hai anh em có khuôn mặt lưỡi cày giống nhau Nhưng Đắc gầy hơn, hai má hóp hẳn vào Và hàm răng hô bẩm sinh ám khói vàng như nghệ Gã vốn xuất thân từ một đơn vị phòng không Năm 72, gã bị cưa tay trái lên tận vai Được chuyển về công tác ở tỉnh đội từ đấy Đắc nhìn anh đâm đâm rồi nói Gần 10 năm rồi Anh chả khác tí nào Non vẫn thế Béo hơn một tị Đền cầm nón cối quạt lia lia Phòng ăn chật nít người Rồi nhặng bay từng đàn Đậu bừa bãi trên thức ăn Và trên những khuôn mặt loang loáng mồ hôi Đền nhìn cái lủng Lùng lẳng của em Xúc động nói Dạo ấy được tin chú bị thương Anh cứ tưởng là chú không qua khỏi Chú mà có mệnh hệ nào Thì chắc mẹ cũng chẳng sống được Đắc bỏ giờ bữa cơm kéo Điển về văn phòng. Lên trên này nói chuyện, anh về thẳng đây hay là anh xuống xã trước? Điển đeo Vado lên vai và nói, đã xuống xã đâu? Anh ghé thẳng đây thăm chú mà. Đắc gieo lên, thế thì may quá, em đón mẹ lên đây rồi. Lo mãi mới xong cái hộ khẩu. Trước cửa phòng tổ chức, hàng chục người đứng đợi. Thấy Đắc họ hớn hở lao lại, kỳ kèo nhờ Đắc giải quyết giấy tờ. Nhưng Đắc gạt đi và bảo, Các đồng chí cứ nộp cả đơn đấy cho tôi Từ từ rồi tôi sẽ giải quyết thôi Nóng thế nào được Một người út ước kêu lên Đánh giặc 10 năm nay có bao giờ phải đợi thế này Đác đang bước vào phòng Quay ngoắt lại thị oai Đồng chí nào vừa nói đấy Đồng chí đi đánh giặc Còn chúng tôi ngồi chơi đấy phòng Đồng chí cứ nhìn tôi Nhìn hết tất cả anh em công tác ở tỉnh đội này xem Có ai lành lặn như đồng chí không Đồng chí đợi có một ngày có khẩu cực hơn là cánh tay cụt của tôi hay không Chữa vị tất đồng chí đã đóng góp nhiều hơn tôi Đừng có nói nhảm Mọi người im lặng Đắc nhìn quanh khắp lượt Rồi bước hẳn vào phòng Gã kéo ghế mời Điển ngồi rồi giải thích với anh Tỉnh đội là cái chỗ đón người tứ chiến Nhiều thằng nó cậy công ở chiến trường Về đây nạt nộ cánh văn phòng Thành ra trên mới bố trí toàn là què cụt công tác ở đây Có thế chúng nó mới câm họng Điển đặt ba lô xuống chân và hỏi Chú được điều về đây lâu chưa? Đắc ngồi xuống bàn và nói Em nằm viện xong là về thẳng đây cho đến nay Chán lắm anh ạ Chân em là chân chạy Mà bắt ngồi một chỗ thế này thì chẳng khác gì giam lỏng Giấy má thì cứ ùn ùn đọc nhức cả mắt Đắc cầm sốc văn thư liếc qua một lượt Rồi đẩy sang bàn bên cạnh cho nhân viên và nói Đồng chí xem hộ tôi Cái gì giải quyết được thì phê cho người ta Cái gì khó khăn thì để đấy cho tôi Mai tôi mới có thị giờ đọc Ông anh tôi mới được nghỉ phép Rồi Đắc dục Điển Thôi về anh Mẹ cứ nhắc anh mãi đấy Hai người dễ đám đông bước ra hông nhà Đắc mở khóa xe đạp Dắt đi bên cạnh Điển qua mấy con phố quen thuộc Điển cổng ba lô nặng chĩu Mồ hôi chưa lúc nào khô hẳn trên lưng Điển hỏi Thế cái mận bây giờ nó lấy ai Chú có gặp lại nó không Đắc cay đắng đắt Con đàn bà thối thây Gắn bó với nhau như thế đấy Mà em vừa bị cột tay là nó bỏ ngay Cũng may là chưa cưới xin gì cả Chứ không thì càng thêm nhỡ nhàng Điển thở dài an ổi Ôi, Anh em mình thật là không may Gặp toàn thức của nợ Hai anh em vừa về đến nhà Lúc bà mẹ bưng mâm cao khô ngoài sân vào Đắc lên tiếng từ ngoài cổng Mẹ ơi anh Điển về đây này Bà mẹ quay lại nhướng mắt Giang tay của quảng bước hẳn ra thêm Thế thằng Điển đây à Thật không Điển buông nhẹ ba lô xuống chân Chớp mắt tiến lại ôm mẹ Bà cụ xoa đầu xoa mặt Điển Rồi nước mắt từ từ chảy xuống Bà nghẹn ngào than Tao cứ tưởng chẳng bao giờ còn gặp lại mày nữa Bà ngồi xuống bậc cửa kể lệ tiếp Cây ngảy thằng Đắc bị thương tạo khóc gần như loa cả mắt Rồi nghe người ta bảo mày chết dọc đường Tao cứ ngỡ là Tao theo bố mày luôn rồi Điển không muốn nghe mẹ dài dòng nhắc chuyện cũ Cho nên gã cắt ngang Hết chiến tranh rồi Bây giờ thì chả sợ gì chết nữa Gã đứng dậy lấy ba lô Vừa tháo dây vừa nói Con biếu mẹ cái này Đắc hồi hộp tiến lại gần Điển lôi ra cái đài hai băng Trịnh trọng nâng lên trước mặt mẹ Và nhẹ nhàng vặn nút chỉnh đài Trước đôi mắt háo hức của Đắc Bà cụ kêu lên thảm thốt Chết tiền ở đâu mà sắm những thứ này Dark Mon Blackmonman bước lại, đỡ cái radio Sanio từ tay điển. Kính cẩn lôi cái cần anten lên cao và nói: "Thế là từ nay mẹ hết buồn nhé." Bà cụ hài lòng đáp: "Ừ, tao." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net